thứ sáu an xít chặt tay bạn đôi mắt tha thiết mày quá tốt với tao dung dung nghẹn lời cảm ơn mày mày là người đầu tiên trong đời khen tao tốt đoạn nắm lấy tay an lôi đi thôi đi chứ, đến thầy nam nhờ thầy xem bói cho năm ngồi trong phòng phía trước là gạt tàn thuốc phụng và quyển châu ký của dung chan đã xem qua không biết bao lần Thế mà vẫn không tìm được lời thích hợp để bình phẩm Không biết dùng một lời gì Để kích lệ đứa con gái đáng thương kia Mới 18 tuổi Mà đã chán đời Chàng nghĩ chắc có điều gì bí ẩn trong lòng của Dung Có tiếng gõ cửa Nam ra mở Sự bất ngờ đến với Dung và An Nam mở vào Chúng em đến nhờ thầy đoán nhầm một quẻ Nam thật ngạc nhiên Dù chàng biết xem chỉ tay khá Nhưng xuất niên học này Chàng chưa hề xem giùm cho một học sinh nào trường năm trước Cô chỉ tay không đúng lắm đâu Vì khi xem thường chỉ biết mập mờ Phần lớn là theo dịch thêm Nên không đúng lắm Nam bảo An chỉ tay ra Mặc kệ thầy chỉ cần nói những điều thầy biết là được rồi Nam vẫn thấy thối thác không được Đành ngồi xuống quan sát chỉ tay của An Bàn tay đầy nghị lực của nhà thể thao gia dùng lời đảng đi quanh phòng trên tường bức tranh thủy mạc khắc mai sống động với nét vẽ thật hồn nhiên bên dưới ký tên khang nam không ngờ ông ta lại đa tài đến thế dung nghĩ trên bàn viết nguyễn châu ký của dung nằm riêng rẽ trên bàn dung cảm thấy nóng bừng mặt khi nhìn thấy dung len lén nhìn nam bắt gặp nam đang nhìn mình vội quay lãng đi nơi khác chiếc nghiên mực trên bàn chạm trổ tinh vi hình cây chuối với cuộn mây bên trên nơi góc cạnh bị vỡ có hình trăng lưỡi liềm với bốn chữ vân phá nguyệt lai dung nghĩ rằng như vậy khá tốt nghĩa tại sao không dùng vân phá nguyệt lai hoa lộng cảnh nhưng cũng không được vì cảnh nơi đây cũng không có họa dung cầm nghiên mực lên xem nam tuy bận xem chỉ tay của an nhưng những hành động của dung chàng đều thấy nam cười bảo đề như vậy không được sao Nghiên mực lúc đầu chỉ có mây, Nhưng trong lúc vô ý đánh dở Tôi dội các hình trăng vào để che đi Dung cười đặt nghiên mực vào chỗ cũ Ông này coi vậy mà cũng lanh trí Nam xin tay An bảo An có bản tính cương trực Nhưng cũng khá giàu tình cảm Ít có người chịu hiểu An Cũng như An ít chịu tìm hiểu người khác An thích sống theo nội tâm Và ít chịu tỏ bày Vì thế tuy bên ngoài An rất vui vẻ Nhưng trong lòng cũng rối rắm vô cùng đúng không? Dạ đúng ạ Đường sinh mạng của An khá phức tạp Có lẽ An không chỉ có một mẹ hay một cha Dạ thật sự mẹ An là vợ lẽ của một phú ông Nhưng đã ly dị Bây giờ thì mới đây liên hệ giữa An và cha Chỉ là những đồng tiền trợ cấp Đường tình cảm của An khá rắc rối Có lẽ An sẽ gặp trắc trở trên đường tình Nhưng thôi chỉ cần hiểu là tương lai An sẽ có hạnh phúc Và hậu giận thường bệnh hoạn luôn trắc trở như thế nào xin thầy cho biết Có lẽ An phải đổ dở một hai lần Mới tìm được hạnh phúc thật sự Còn về thi cử thì sao thưa thầy Chỉ tài đâu có nói rõ việc ấy Nhưng đường công danh của em khá tốt Có lẽ sẽ vượt qua dễ dàng Thưa thầy con em dung chạy tay ra đỏ mặt lên vì thẹn những ngón tay thon nhỏ trên bàn tay vướng vấp hình ảnh nghệ thuật nhìn dung nam cảm thấy lòng mình không được tự nhiên nắm lấy bàn tay lạnh giá của dung chàng muốn san sẻ hơi ấm mình cho nàng nam thấy thẹn lòng khi nghĩ như thế những đường chỉ tay rất rõ ràng thế mà nam chả nhìn thấy gì cả gương mặt sầu mộng đam mê tạo cho nam lối thoát đường tình cảm của dung không được tốt cho lắm Có lẽ sẽ gặp trở ngại trên đường tình Dung hay sồn muộn Theo đường vận khí cho biết Từ 25 tuổi trở đi Mới tìm được hạnh phúc Số Dung không giàu nhưng có thể có danh Dung rút tay về Nàng nhìn Nam thầm nghĩ Có thể có nhiều điều Thầy nhìn thấy nhưng thầy không nói Cho mình nghe Nhìn Nam Dung hỏi Sao thầy không coi cho chính thầy Tôi cần gì xem Cuộc đời đã xế Những điều đáng xảy ra thì đã xảy ra rồi Bây giờ thì không gì hơn là được sống bình lặng mãi như thế này Điều này có lẽ thầy sẽ đạt đến Vì làm nghề giáo cuộc đời sẽ bình lặng trôi đi Tôi cũng mong vậy Nhưng làm sao đoán được mệnh trời Chắc thầy đã nhìn thấy những bất ổn cuộc đời trong tương lai Nên thầy mới nói thế Tôi không thấy gì cả Nhưng việc gì muốn đến Thì nó sẽ đến Dung nhìn nam đùa Thầy có vẻ là thầy bối quá. Chỗ nào đâu? Nam hỏi. Thầy hồi nãy bảo ít ai hiểu được An, cũng như An không chịu tìm hiểu người. Thưa thầy, chính mình, mình còn chưa hiểu được, thì làm sao mà hiểu người? Cũng như thầy bảo em hậu vận sẽ khá, nhưng đó chẳng qua là lời nói đẹp của người bối mà thôi. Em có nhận xét khá lắm. Còn hơn cho tôi, là vẫn làm nghề giáo chứ chưa ra nghề thực sự. Dung cười bảo. Nếu thầy có ra nghề đi nữa, thầy vẫn không thất bại đâu mà sợ. Đoạn Dung lục trong bóp ra một cắt bạc đặt vào tay Nam. Em gửi thầy một cắt tiền quẻ. Nam nhận lấy cười. Như vậy là hôm nay được lọc nhỏ. Dung và An bước ra khỏi phòng. Nam kép cửa lại ngồi xuống ghế. Tay mân mê đồng tiền. Một chút tình cảm lạ, nhan nhúm trong lòng. Nam đốt một điếu thuốc. Hít bụt hơi dài, thả khói cho mở cảnh giật tình cảm lạ vẫn chưa bay đi chàng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài những cây trúc xanh gợi cho chàng khóm trúc quê hương nơi đó sau hiên nhà những khóm hồng trúc nhựa màu đỏ sậm mà có lần vợ chàng nhược tố đã ví nó với chàng bạn tính thẳng thắn không cúi luồng lúc đó chàng hãy còn quá trẻ bạn tính ương ngạnh và bất phục người bây giờ sau những năm dài lăn lóc trên đường đời đau khổ Đã khiến chàng mềm mỏng hơn rất nhiều Biết nhịn nhục và an phận hơn Nội nhớ nhà theo khóm trúc dân chàng Chàng thẳng thốt gọi tên Nhược tố, nhược tố Xa xa, dậy ngối với mây mù Che đỉnh gợi một hình ảnh xa mờ Nhược tố, nàng đã chết thật rồi Nam vẫn không thể tin như thế Chàng nào có tận mắt nhìn thấy nàng Lìa đợi bao giờ đâu Nếu thật sự em đã chết rồi Thì có lẽ em đã nghe được lời gọi của anh bao nhiêu năm rồi mãi không thấy em dù chỉ trong giấc mộng năm trở lại bàn giấy nguyễn vở của dung vẫn còn đấy chen gấp lại và liệng vào chồng tập chưa sửa nơi bàn con gái gì mới mười tám tuổi đầu sống an vui trong tình thương cha mẹ lại bày đặt chiếc những lời đau thương hận tuổi trong khi ta đã trên bốn mươi năm lặn lóc trên cuộc đời chua cay mà không hề than thở năm nhớ đến một bài thơ cũ thiếu thời chưa biết mùi buồn tham lên vọng gác ngâm bài sầu thi Bây giờ khổ đã đông đầy Lòng đau muốn tỏ nhưng nào ra hơi Nỗi nhớ nhà không nguôi Nam ngồi vào bàn Cầm bút lên để trút niềm tâm sự Khoảng cách quá mịt mờ Nhưng nào có ai quên đi nghĩa tiêu tương Bây giờ sinh tử hai đường ly biệt Chỉ còn hẹn lại kiếp sau Nam nghĩ đến thời ly loạn Hồi đó Nam đã gặp Tố, biết Tố rồi yêu Tố, tình yêu mong manh trong 3 năm yên ổn rồi lại cách trở vì loạn ly. Bây giờ chàng đã già rồi, đâu còn sự lãng mạn của tuổi thanh niên mà chết theo tình. Cuộc đời giống như ly rượu đắng, dù không thích uống cũng không thể đổ bỏ một cách dễ dàng. Nam đứng dậy, chàng đến tủ lấy chai cao lương ra, chiều nay không có giờ dậy thì sợ gì mà không uống cho sai lúc này thì nam chỉ mong được thật say để quên đi vạn nỗi sầu thì không có đồ nhấm nhưng cũng không cần cầm bình rượu nơi tay nam ngửa cổ tu vơi đi nửa bầu những giọt nước rơi vào họng làm nóng rang cả ngực dù biết rằng uống thế dễ bệnh nhưng nam vẫn tu cạn bầu rượu liền vỏ ra xa lên giường nằm ôm chầm lấy gối Làm thân nam tử mà đến cả vợ con Cũng không bảo vệ được Thì ra cái giống gì Nam nằm xuống muốn khóc Một vật lại từ túi áo rơi ra Nam cầm lên xem Đồng tiền của Dung làm nam có cảm giác chạm phải nước sôi Chăn liền ra xa Đồng tiền rơi dài và nằm yên dưới tủ Nhược tố ơi nhược tố Nam thổn thức Tiếng gõ cửa vội vào Nam không buồn ra mở Tiếng gội gấp rút Thầy ơi thầy cửa mở vân tần và vài ba người bạn khác vân ríu rít thưa thầy thầy làm ơn coi cả tay cho chúng em nhé xem chúng em có thể lên được đại học chăng nam nhíu mày nhìn lũ trẻ đầu úp chàng đang rối bời vân đến cạnh bàn viết ngồi xuống ghế thầy xem cho em nhé nhưng bỗng nhiên vân la lên ô hay sao mùi rượu vậy thầy hút thuốc mà còn uống rượu nữa sao nam cười buồn không đáp tần nói thầy đã coi tai cho dung bây giờ bắt buộc thầy phải coi cho chúng em đầu nam nặng như búa bổ chàng bảo mai đến xem bây giờ đến giờ vào học rồi vân nhìn lên bàn trông thấy mảnh giấy lúc nãy nam đang viết dở chăm chú xem nhưng nam đã nhìn thấy chàng giật ngay lại viết xà mà xem làm chi đám con gái cùng yên lặng vân bảo thôi chúng mình về mai lại nam ghép cửa lên giường nằm Mình thích cô đơn Nhưng cô đơn quá lại buồn Vân nắm tay Tần lôi lên lầu Vừa đi vừa nói Hôm nay thầy Nam có việc buồn Mày thấy không Hình như ông ta vừa khóc Tao không tin Lúc nãy mới xem ta cho Dung Mà buồn gì lẹ vậy Chắc ông ta không thích coi cho tự mình mới làm thế Mày thấy không Ông chỉ thích Dung thôi Lúc nào cũng khen Dung làm luận khá với gian dỗi Tao nói thật Tại tao thích con Dung Chớ bằng không Tao đã nghĩ chơi với nó từ lâu Mày không hiểu cái gì cả Những người theo nghiệp văn Đa số đều như vậy Mới vừa đó nhưng đã buồn ngay Tao nghĩ ông ta đang buồn thật Phương đi vào lớp Vỗ vai chung đang ngồi tư lượng Ông Nam Ông uống rượu sai Ông khóc bên phòng kìa Thật chơi Đừng có nói xàm Thật mà Trong phòng ổng đầy hơi rượu Còn ổng khóc hay không Tao không biết nhưng mắt ổng đỏ que Không hiểu việc gì đã gây xúc cảm cho ông ta Tao còn thấy trên bàn Ông còn mảnh giấy viết dở Trên giấy viết gì ạ Tao chưa xem xong Thầy Nam đã giựt lại xé tiêu Chỉ nhớ một hai câu lõm bõm gì đó Đâu mày đọc coi Cái gì mà Hôm nay rồi kiếp sao Có lẽ hôm nay đã lỡ làng rồi Kiếp sao Sau đó không rõ uh... Bà còn cái chi là nỗi nhớ Đại loại như vậy đó Mày có chắc là vậy không Ta không chắc Nhưng dám cá với mày là 8 phần 10 Ông ấy nhớ vợ ổng Ông có vợ hả Thật mà Nhưng vợ ổng đã tự tử chết khi ép viên ở đại lục Nghe nói từ đó Ông nào mới sanh tật uống rượu Dung trầm ngâm trước quyển từ ngữ anh Ngước nhìn ra khung cửa Bầu trời xanh lơ đảng Xa xa là dãy núi mây phủ bạc đầu thật là một buổi chiều đẹp nhưng cuộc đời có đẹp như vậy đâu mỗi người đều có những sầu não riêng của mình cuộc sống thì quá nhiều đau khổ nhưng tại sao lại để ý đến nó tại sao không chịu bình thản trong lòng dùng nhìn ra phía sau an đang gục đầu trên bàn an cũng đang buồn không ai giúp được an cả